Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Nhà hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là xích mẫu phủ xuống. Thì mình có một cái vấn đề này muốn hỏi anh em một tí tại vì nó nằm trong điểm mù kiến thức của mình. Đấy là cái vị gừng ấy anh em, là nó nóng cảm giác hay là nó nóng trong thực sự? Tại vì có một bạn bạn ấy gửi cho mình cái hộp kẹo ngậm mà... Nó có vị gừng rất là cay, nó tốt cho họng, thế nhưng mà mình không biết là nó có bị nóng trong hay không, tại vì mình còn bị trị nữa nên là mình sợ cái nóng trong này nó ảnh hưởng. Đến cái căn bệnh kia mình bây giờ vẫn chưa đến thời điểm mà có thể mổ được, tại nó có nhỏ nhưng mà nó đau nhiều ấy. nên là mình hỏi cái này thì mình không biết, mình hỏi mấy người thì có người thì bảo là gừng thì nó nóng, thế nhưng có người thì bảo là nó nóng là nóng cảm giác, tức là khi mình ăn và mình cảm giác nó nóng thôi chứ nó không thực sự là nóng Thì nếu bạn nào biết thì làm ơn chia sẻ cho mình cái này một cái tại vì cái kẹo gừng đấy nó khá là ngon mà nó rắn nó không phải là dạng kẹo ngậm nhá. Nó là dạng kẹo các bạn ăn là phải nhằn nhằn nó ra và cắn cắn nó ra cho nó vỡ dần ra Ăn khá là ngon nhưng mà mình thấy cái vị gừng nó hơi nồng nên mình sợ nó bị nóng trong nên là mình đã tra trên mạng thì cũng thấy chỗ nó nói bảo nóng cảm giác cũng chỗ nó nói là bảo nóng trong. Nên là mình cũng đây đúng là nó nằm trong điểm mù kiến thức ấy. Có những cái mình biết thì thì là mình sẽ tin tưởng vào cái hiểu biết của mình để mình mình mình mình Hành động còn những cái này là mình không biết thật thì thôi. Ở phần trước thì chúng ta quay lại câu chuyện đó là Hứa Thanh đã à, nhìn thấy một cái dạng như kiểu cái hình chiếu quá khứ của cô nàng tử huyền thượng tiên. Tuy nhiên rằng là hắn lại lập tức quên luôn cái đấy, tại vì cứ rời xa cái đấy là bị rơi vào kiểu vòng lặp ấy. Nó có một cái bình chứa cái dung dịch có thể gọi là đốt, nó bức đèn nên khi nào Hứa Thanh và đội trưởng nuốt vào thì coi như là mệnh đăng các thứ là sáng lóe lên Hứa Thanh bây giờ đã có. năm cung đột phá lên nguyên anh rồi và hắn cũng lấy luôn cái bình chứa chất lỏng đấy để để để để để và như chấn áp một cái cung cuối cùng của mình nên là bây giờ hắn có thể đột phá lên nguyên anh tuy nhiên đúng lúc này thì hồng nguyệt xích mẫu lại phủ xuống vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hai anh em nhà này sẽ thu hoạch được gì sau khi mà hồng nguyệt xích mẫu phủ xuống cùng lúc đó thì hứa thanh và đội trưởng cũng đang hãi hùng khiếp vía nhanh chóng rời khỏi vị trí lúc trước Bọn họ cũng không có tiếp tục tìm kiếm nơi có thể thăm dò nữa, mà đi tìm một nơi có máu thịt nồng đậm. Mặc dù khắp nơi thì đều có máu thịt đỏ tím, nhưng vì để an toàn thì chỗ càng nhiều máu thịt tự nhiên là càng tốt. Cứ như vậy sau một lúc, trong lúc mà trái tim hứa thành đang đập càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một mảnh phế tích sụp đổ. Nơi đây nguyên bản phạm vi là rất lớn, nhưng bây giờ lại bị rất nhiều máu thịt bao phủ, tựa như cả một tòa núi thịt vậy. Trong mưa hồ có thể nhìn ra một chút dấu vết cổ xưa từ trên đám tường vỡ lộ ra bên ngoài đám máu thịt. Tiểu sư đại, chúng ta lựa chọn trốn ở đây là tốt. Đội trưởng nhìn quanh một chút sau đó thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cũng tương tự quan sát chung quanh, sau đó thì gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào trong khu vực của mảnh máu thịt này. Trên đường thấy một tấm bảng mục nát rơi ở một bên có một chữ đông. Đáy lòng Hứa Thanh đã có suy đoán đối với nơi này là đông cung sau. Bình thường thì chỗ ở của Thái tử mới gọi là Đông Cung, đội trưởng quét mắt mà trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là nơi này đã sụp đổ và lại đã bị xâm thực nghiêm trọng, bằng không chỗ mà Thái tử cư trú thì nhất định sẽ có bảo bối. <cười> Hứa Thành cũng cảm thấy là có chút đáng tiếc, lần này bọn họ cùng nhau đi tới thấy được rất nhiều cung điện, cũng có một chút hiểu biết về cái thời đại phú trạch của huyền U Cổ Hoàng năm đó, mà đây vẫn chỉ là khu đông của cái mảnh tiên cấm này mà thôi. Hơn nữa phạm vi mà bọn họ thăm dạo, xa xa không có bao khoát được toàn bộ khu đông, tương đối mà nói thì nó chỉ là một khu vực rất nhỏ. Tiên cấm thì quá lớn, muốn chân chính hoàn toàn thăm dò nơi đây, cần có rất nhiều nhân lực, và lại chỉ sợ thời gian không đơn giản chỉ là mấy tháng. Cũng không biết là về sau có cơ hội tiếp tục tiến vào hay không. Đội trưởng cảm cái hai người tìm vòng ngoài một vòng cuối cùng lựa chọn một chỗ thiên điện bị sụp đổ, dọn dẹp qua một phen, rồi đào một cái lỗ thủng trên máu thịt. máu thịt bên trong tiền cấm thì bất cứ lúc nào cũng đều không ngừng ngọ nguậy lỗ thủng vừa mới đào ra thì ở khu vực biên giới bắt đầu thu hẹp như muốn khép lại vì vậy mà hứa thanh và đội trưởng không chần chờ lập tức chui tụt vào rất nhanh thân ảnh của bọn họ liền chui vào trong cái lỗ thủng máu thịt này vào lúc bộ phận phía ngoài dần khép lại hai người vẫn tiếp tục đào móc sâu vào bên trong cho đến khi tới một chiều sâu nhất định bên trong máu thịt dị chất nồng đậm bao phủ thì bọn họ mới khoanh chân ngồi xuống Cũng không biết là sư tôn dự định lấy được lợi ích gì ở nơi này. Và kết quả như thế nào? Hứa thanh nhìn qua bốn phía lúc này là một mảng đen nhánh, nhẹ giọng mở miệng. Trong đầu lại hiện ra tiếng thở dài, vang vọng lúc mà dung hợp với quang âm bình. Tiếng thở dài kia vang lên trong đầu, hình như đã câu ra một ít ký ức của hắn. Tiểu thanh, có muốn xem đại chiến của thần linh một chút không? Đội trưởng cười hăng hắc rồi phất tay, trong lòng bàn tay y đột nhiên xuất hiện một con mắt. Con mắt này chớp động vài cái trong đó lập tức chiếu ra bầu trời huyết sắc ở bên ngoài. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Ta có thả rất nhiều con mắt ở bên ngoài. Chính là vì để tận mắt nhìn được cuộc chiến thần linh này. Nhưng mà cũng có một chút mạo hiểm bị lộ. Cho nên chúng ta đợi khi Hồng Nguyệt thức tỉnh đợi lúc nó bận rộn cắn nuốt thần linh rồi mới nhìn. Có lẽ như thế thì an toàn hơn nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng rồi nắm chặt tay phải che lấp con mắt đó đi. Đợi đi. Đoán chừng cách lúc Hồng Nguyệt thức tỉnh Cũng không xa nữa cớ thanh gật đầu Đeo cái mặt nạ ra người Ẩn chứa lực lượng ẩn nấp lên Đồng thời hắn cũng tản ra lực lượng Độc cấm trong cơ thể Lan tràn vào thức hải Bao phủ vào tử nguyệt thiên cung Lại còn dùng cả thiên đạo để gia trì Cùng với quỷ đế sơn và Chiêu hà quang Khiến cho bản thân tử nguyệt không có lộ ra một chút nào Làm xong những thứ này hắn nhắm tịt hai mắt lại Không có nhúc nhích Ở trong cái không gian đen nhánh này Trong đầu hắn nhớ lại từng màn ở trong cung điện phượng điểu lúc trước, tìm kiếm cái gợn sóng giấy lên từ tiếng thở dài kia. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khoảng 3 canh giờ sau, bầu trời bên ngoài đột nhiên lần nữa vang lên âm thanh của tiếng nổ. Tiếng nổ lần này cực lớn, khuếch tán bát phương, cũng truyền vào trong tay hứa thanh và đội trưởng ở trong đám máu thịt. Tâm thần của hai người chấn động, và thời khắc này một cảm giác tim đập nhanh trước nay chưa từng có lập tức bọc phát ra. Không cần phải quan sát thì trong lòng Hứa Thành cũng biết rõ một điều. Hắn biết là Hồng Nguyệt đã sắp thức tỉnh. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Giờ phút này ánh sáng màu đỏ trên bầu trời đã trở nên nồng đậm đến tột cùng. Ánh sáng này chiếu khắp cả đại địa, khiến cho hết thảy kiến trúc cùng với máu thịt nơi này đều phủ lên một lớp màu đỏ. Màu tím trong đó đang bị dìm ngập. Màu máu dần dần trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Thậm chí là 27 cây gai sắc kia cũng đều run lên nhẹ nhẹ, Trái tim đang đập, lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, có một cỗ cảm giác thức tỉnh từ đại địa dâng lên. Cùng lúc đó trên mức màn trời, trong trận pháp bát giác, toàn bộ những người mặc hắc bào đã tế tự, lục phủ ngũ tạng cùng với mắt trái. Giờ phút này đồng loạt giờ tay móc luôn mắt phải của bản thân. Một cái chớp mắt khi bọn họ giờ mắt phải lên cao, thì mắt phải của Trương Tì Vận lập tức khéo rũ tạo thành lỗ thủng đồng thời có rất nhiều tơ máu lan tràn ra ngoài. Vết rách trên tấm màn trời cũng trở nên nhiều hơn. mà hai tay của trương ti vận cũng chậm rãi giơ lên một chớp mắt khi trà phủ ở trên hai mắt thì nét mặt của gá đã không còn bất luận vẻ đau khổ gì nữa cá miệng còn chậm rãi cong lên thiên địa biến sắc một cô ý chí minh mông kinh người khủng bố đến tột cùng bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người của trương ti vận bầu trời mặt đất tất cả mọi thứ ở dưới cô ý chí này đều biến thành màu đỏ một vòng hồng nguyệt từ chỗ trương ti vận bay lên trên bầu trời tiên cấm mặt đất lập tức rung chuyển Trong tích tắc có tiếng gào thét động trời ẩn chứa sự hoảng sợ, như là thứ gì đó đang ngủ say bị kích thích mà thức tỉnh truyền ra từ sâu trong lòng đất. Xích mẫu. Mặt đất cuộn mình, vô số tỏa cung điện sụp xuống, máu thịt tràn ngập toàn bộ tiền cấm đều run rẩy, mà 27 chiếc gai sắc kia cũng tản mắt rảnh sáng mãnh liệt. Về phần trái tim, trong lúc máu thịt ở phía ngoài không ngừng nhúc nhích, một con mắt màu vàng lớn cả vạn trượng lập tức được hình thành ở bên trong. rồi bỗng nhiên mở ra. Địa chấn kinh thiên bầu trời biến sắc, bắt vương vặn vẹo, và thời khắc này, dị chất toàn diện bộc phát. Toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ, bắt đầu biến thành một mảng mông lung. Nhưng thân ảnh cũng bái ở bốn phía nhào nhào thét lên rồi đồng loạt tiêu tán. trận pháp bát giác trên bức màn trời, bị con mắt to này nhìn tới cũng lập tức tàn giã mà biến thành cho bụi. 360 người hắc bảo trong đó thân thể nhào nhào bị dị hóa rồi nổ tung, trở thành mưa máu. Mà những giọt mưa máu kia lại dị biến trong không trung trở thành từng đôi mắt nhỏ màu vàng vần quanh bốn phía con mắt vạn trượng toàn bộ đều mở ra gắt gao nhìn chầm chầm lên bầu trời nhìn tới thân ảnh duy nhất còn tồn tại kia Vị trí bị những con mắt này nhìn tới có một người đang trôi lơ lửng giữa không trung dáng dấp đang quỳ bái hai tay che đôi mắt giống như một pho tượng vậy đó chính là Trương ti vận Thân ảnh kia vô cùng tươi sáng và rõ nét Cho dù bị con mắt của thần linh phía dưới mặt đất nhìn lên Thì cũng không bị bất cứ ảnh hưởng gì Dường như đối với người kia mà nói Thì chút ánh mắt này không có ý nghĩa Hồng Nguyệt ở phía sau Thì vẫn lập lòe huyết quang như trước Trở thành thứ duy nhất nhìn rõ được Trong toàn bộ tiên cấm quá miệng của y càng lúc càng cong lên Rõ ràng đã không phải lộ ra vẻ âm mù đáng sợ Nhưng hết lần này tới lần khác Lại lộ ra một cố cảm giác ưu nhã khó tả Hai tay cũng từ trên mắt bỏ xuống Thân thể thì càng chậm rãi đứng lên. Một cõi chấn động kinh khủng từ trên người Trương Tỳ Vận bao phủ cả thiên địa. Tóc dài màu đen lập tức hóa thành huyết sắc, không ngừng lan tràn ra từ sau lưng, cuối cùng trở thành cả bầu trời. Trên đỉnh đầu càng huyễn hóa ra một cái vương miện mọc đẩy gai sắc, có thể nhìn thấy bên trên rõ ràng có ba gương mặt dữ tợn đang bị phong ấn và không ngừng kêu rên. Mà khí thức ba gương mặt này phát tán ra rõ ràng cũng là thần linh. Đám thần bị chế thành vương miện đội trên đầu của Trương Tì Vận. Vào thời khắc này tất cả mạch máu trên mặt Trương Tì Vận cũng chậm rãi hội tụ chạy tới mi tâm tạo thành một cái ống ấn ký hồng nguyệt ở đó Bên trong lỗ thủng trong hai mắt tựa như ẩn chứa cả hai mảng huyết hải tràn ra hồng mang kinh tâm động phách Chiếc đạo bào màu đen đã biến thành trò bụi thay thế vào đó là một kiện trường bào màu vàng bao phủ toàn thân Chiếc đạo bào này cực lớn trong lúc góc áo bay lên lan tràn khắp cả đại địa Từ xa nhìn lại một màn này rất kinh người Dung chuyển tâm thần của vạn vật Tóc là bầu trời Góc áo là mặt đất Thần đứng giữa thiên địa Giống như chủ nhân của cả thế giới Phối hợp với gương mặt tuấn mỹ của Trương Tư vận Một cảm giác Vô cùng thần thánh Lập tức tràn ngập toàn thân Nó đủ để cho tất cả chúng sinh Liếc mắt nhìn tới liền sụp đổ huyết mạch Nghe thấy một tiếng Liền lâm vào khổ hại vô tận Muốn sống sót thì chỉ có thể cúng bái Giờ khắc này thần uy ngập trời trong chốc lát hết thảy vặn vẹo và mông lung do con mắt vĩ đại trên mặt đất mở ra tạo thành đều đã bị thay thế và trấn áp xuống về phần dị chất nơi đây cũng nhanh chóng bị cải biến đầu nguồn trở thành xương đỏ khắc vào trên cái áo bảo màu vàng của thần tạo thành những tường vân màu đỏ thú vị xích mẫu trên bầu trời nhẹ giọng mở miệng khoảnh khắc khi mà thần thức tỉnh thì dĩ nhiên liền cảm nhận được hết thảy kế hoạch của nhân tộc <cười> Đối với thần linh mà nói thì không cần phải phân tích, không cần phải suy đoán, khoảnh khắc nhìn thấy sẽ liền minh bạch tất cả. Tất cả tin tức đều chứa đựng trong thân thể, cũng nằm trong thiên địa. Thần linh vừa nhìn tới thì phạm tục, sẽ không cách nào che giấu, dù chỉ là nửa điểm, giống như là trong suốt vậy, có thể nhìn xuyên qua. Nhưng mà dương mưu của nhân hoàng đích xác là có kỳ hiệu. Đối với xích mẫu mà nói thì một chớp mắt khí thức tỉnh, nhìn thấy thần linh trong tiên cấm thì giống như đặt một khối thịt thơm ngon bên miệng. khiến cho thần không nhịn được mà dâng lên bản năng muốn thôn phạm thân thể đặc thù không tệ âm thanh truyền ra từ trong miệng xích mẫu cũng không phải ngữ điệu của nhân tộc nhưng vạn tộc lại đều có thể nghe hiểu đó mới gọi là thần âm theo âm thanh kia vang lên tiên cấm lập tức xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ mặt đất nứt toác ra khe hở trên bầu trời cũng mở rộng trên phạm vi lớn lộ ra bùn đất đen nhánh ở phía ngoài mà giờ phút này bùn đất cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ hình như tiên cấm này không cách nào thừa nhận âm thanh của thần mặt đất run rẩy kịch liệt con mắt trong hoàng cung chảy xuống huyết lệ màu vàng hai mươi bảy chiếc gai sắc lập loe chấn động đáng sợ tiếng gầm vang vọng khắp bốn phương xích mẫu thượng thần chủ ta chuyên ngục trời sinh tàn ác và bạo ngược giấy lên thần hỏa cùng với địa phương hung lệ cũng là thượng thần xích mẫu cuối đầu hai mắt huyết sắc nhìn xuống cặp mắt vĩ đại ở phía dưới Khóa miệng chảy ra nước bọt màu vàng Mỗi một giọt hạ xuống đảo qua một cái liền trở thành Sao băng màu vàng trong thiên địa Sau khi rơi xuống mặt đất liền nổ vang Ăn mòn ra một cái hố sâu Hết thảy vật chất ở trong đó Đều bị nước bọt hòa tan Đối với tiếng gào thét mà cầm mắt vĩ đại Trên mặt đất chuyển ra Xích mẫu hình như không thèm quan tâm Giờ phút này trong lúc mà nước bọt chảy xuống Xích mẫu giơ tay phải lên Nhẹ nhàng chảo một cái xuống mặt đất Một chảo này chộp xuống toàn bộ mặt đất của tiên cấm lập tức chuyển tới chấn động kịch liệt trước này chưa từng có nó lấy khu vực hoàng cung để làm trung tâm <cười> trên mặt đất lập tức xuất hiện năm cái khe rãnh cực lớn với độ rộng vào khoảng trăm dặm chiều dài của mỗi khe rãnh đều có sự khác biệt ngắn nhất là hai ba trăm dặm mà dài nhất thì đã đạt tới hơn 500 trăm dặm chúng nó xếp thành hình quạt chỉ về các phía tây bắc chính bắc và nam bắc giống như là có năm ngón tay vậy Càng là sau khi năm ngón tay hiện ra mặt đất lõm xuống sâu vạn trượng càng có từng đạo khe rãnh tương đối nhỏ từ trên mặt đất phía tây nam chính nam và đông nam lộ ra từ trên bầu trời nhìn lại thì cái này rõ ràng là dấu của một bàn tay khổng lồ ở khoảng cách gần ngàn trượng phảng phất như có một bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống rồi đập xuống cấm địa bên dưới mà chỗ năm ngón tay lõm xuống cũng chính là phía trên của 27 cây gai sắc trải dài ra mặt đất nổ vang theo tay phải của trương ti vận chậm rãi từ trạng thái mở biến thành nắm chặt rồi kéo vào phía trong trường ấn cực lớn trên mặt đất cũng từ vị trí đầu của năm ngón tay tương tự mà khép vào, mặt đất càng lõm xuống sâu hơn, rất nhiều bùn đất tan vỡ trở thành tro bụi toàn bộ tiên cấm đều rung chuyển tiếng gào thét của thần, thần linh trong tiên cấm cũng vàng vọng ngập trời 27 chiếc gai sắc đồng thời chản ra kim quang trói mắt, mà trong chớp mắt này 27 đạo kim mang kia cũng phóng thẳng lên trời Từ xa nhìn lại thì mỗi một đạo kim quang đều như ẩn chứa sự sắc bén có thể xuyên thấu cả thiên địa, như là 27 kiện thần binh phóng thẳng về phía xích mẫu. Hồng Nguyệt ở mi tâm của xích mẫu lập lè, Hồng Nguyệt phía sau thì lộ ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ tản ra chung quanh, hóa thành một biển máu kinh thiên động địa trên bức màn trời. 27 đạo kim quang va chạm vào biển máu, chung kích tạo ra 27 cái vòng xoáy huyết sắc cực lớn. 27 vòng xoáy này không ngừng chuyển động, nhưng lại không cách nào xuyên thấu. mà 27 đạo ánh sáng màu vàng kia càng là bằng mắt thường trông thấy nó đang bị đồng hóa và bị biển máu thôn phẹn Thần niệm ẩn chứa cảm xúc hoảng sợ kịch liệt chuyển ra trong mặt đất, theo nước bọt của xích mẫu càng lúc càng nhiều, huyết quang trong mắt tràn ra, chấn động tham lam và đói khát đáng sợ. Xích mẫu giơ tay phải lên dùng sức chộp mạnh, mặt đất truyền tới âm thanh răng rắc, năm đạo khe rãnh lõm xuống trên phạm vi lớn, đụng chạm vào bản thể của thần linh ẩn giấu trong lòng đất. Màu vàng và màu đỏ va chạm với nhau. Vào thời khắc này, mặt đất cuốn lên vô số máu thịt, cùng điện, phế tích, còn có cả những khối vụn trên mặt đất. Hiển nhiên là vị thần linh nghỉ lại trong lòng đất kia, cũng đang điên cuồng vùng vẫy. Âm thanh oanh long, đình tài nhức óc vang lên. Theo mặt đất cuộn mình, khóe miệng của xích mẫu tiếp tục cong lên, cánh tay phải hung hăng kéo mạnh lên trên. Mặt đất trong ngàn dặm, lập tức hoàn toàn sụp đổ. bàn tay to lớn không nhìn thấy kia đã hoàn toàn nắm lấy thần linh trong tiên cấm lôi nó ra khỏi đại địa ngàn dặm mặt đất sụp đổ xuống có một nhánh mây máu thịt cực lớn giống như một con rắn bị lôi ra từ bên trong lòng đất thân hình kia phải dài tới mấy vạn dặm trong lúc bị kéo ra mặt đất cũng bị lật lên trong lúc âm thanh âm mầm khuếch tán thì một cái khe rãnh lan tràn mấy vạn dặm ra ngoài cũng theo đó mà hiện lên bầu trời u ám có vô số tia chớp đỏ quét ngang bốn phía không ngừng nổ vang. Có thể thấy là thần linh trong tiên cấm bị kéo ra kia, giống như rắn, lại giống như rồng, nhưng mà thân thể thì lại không có lân phiến, nó chỉ giống như một miếng thịt cực lớn, do máu thịt màu đỏ tím tạo thành. Trong lúc nó vùng vẫy vặn vẹo, có thể thấy từng đám gai sắc ở trên thân thể của thần linh, khoảng cách giữa, mỗi cây cũng phải vào khoảng ngàn dặm, tổng cộng có 27 cây, giống như một sợi chỉ thô, có buộc theo 27 cây kim vậy. Đây chính là thần linh đang ngủ say trong tiên cấm, giờ phút này trong lúc nó vặn vẹo và gào thét, 27 chiếc gai sắc nhanh chóng đâm về phía bàn tay vô hình kia, nhưng lại không cách nào xuyên qua. Nhưng mà chúng nó bao phủ, mơ hồ khiến cho bàn tay vô hình này lộ ra một phần đường nét được phác họa ra giữa không trung, một màn này đủ để cho chúng sinh tâm thần rung chuyển. Coi như là trong nhận thức của tù sĩ thì cũng đều giống như thần thoại truyền thuyết vậy, rất khó mà không dâng lên ý nghĩ kinh sợ. Mà cả vùng đất dưới chấn động lớn như thế Có rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng Nhưng nơi tổn thất nhỏ nhất Lại chính là khu đông <cười> Hiển nhiên Đây cũng là lý do tại sao nhân tộc Lại muốn lựa chọn khu đông để mà buông xuống Hết thảy đều nằm trong kế hoạch Giờ phút này tâm thần của Hứa Thanh Và đội trưởng cũng chấn động vô cùng mãnh liệt Một khắc khi mà Xích mẫu động thủ thì đội trưởng đã mở bàn tay ra Lộ ra con mắt ở bên trong Lấy rất nhiều con mắt bố trí bên ngoài Với những góc nhìn khác nhau Hội tụ ra một cảnh tượng 3D tương đối nguyên vẹn. Trong cảnh tượng này, Hứa Thanh và đội trưởng đại khái thấy hết những thứ ở bên ngoài. Chỉ bất quá dưới lực lượng thần linh, những con mắt kia của đội trưởng đang không ngừng tan vỡ, cho nên cảnh tượng cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có con mắt ở trong phạm vi khu đông là có thể nhìn càng lâu và càng rõ hơn một chút, nhưng mà dần dần cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ, nhưng việc này thì cũng không hề ảnh hưởng đến cảm thụ và nhận thức của hai người về sự kinh khủng của sức mẫu thượng thần. Đối với bọn hắn mà nói, thần linh trong tiên cấm đã như thiên uy ngập trời, không thể bị dung chuyển, thậm chí là tới gần là diệt vong ngay. Nhưng đối với xích mẫu mà nói, nó chỉ cần giơ tay là có thể kéo thần linh trong tiên cấm ra ngoài. Và lại nhìn thần linh trong tiên cấm vùng vẫy thì độ mạnh yếu giữa hai vị thần linh này đã vô cùng rõ nét rồi. Thần linh ở đại lục vọng cổ đã cường đại đến mức là vượt qua nhận thức của rất nhiều sinh mệnh, mà tồn tại có thể làm cho tu sĩ xưng là thần linh, Sợ là đối với phạm nhân mà nói Thì từng vị đều là tạo vật Đội trưởng hít sâu một hơi Trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ Thì thao lẩm bẩm Tiểu sư đệ, ta muốn ăn hồng nguyệt Hứa thanh ở bên cạnh đang hãi hùng khiếp vía Thu liễm hết thảy khí tức Không dám lộ ra một chút nào Giờ phút này nghe thấy lời nói của đội trưởng Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ Dẫu sao thì đối phương cũng đã nói quá nhiều Những lời điên cuồng giống như vậy À, cố gắng lên Tiểu sư đệ, ngươi cũng ủng hộ ta phải không Ta chuẩn bị lên kế hoạch một chút. Thật ra thì trước kia ta cũng đã thử lên kế hoạch rồi. Nhưng mà một kiếp đó đã thất bại. Trong mắt đội trưởng sáng lên liếm môi. Giờ phút này, ngoại trừ đội trưởng và hứa thanh ẩn giấu và bất động ra thì ở trong khu đông. Trong một khu vực mà nhân tộc sáng lập ra, hết thảy tu sĩ nhân tộc đều nằm trong trạng thái tim đập rất nhanh. Bọn họ phần lớn đều quanh chân đả tọa, không thể xem, không thể cảm giác với những chuyện đang xảy ra ở trong phiến thiên địa này. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng mọi người cùng với trận pháp đã bố trí trước ở trong cái phạm vi này để tự bảo hộ bản thân. Bởi vì nếu như vị cách của bản thân chưa đủ, chỉ cần hơi liếc mắt nhìn tới cuộc chiến của thần linh là hình thần cầu diệt ngay. Cho dù không nhìn trực tiếp mà dùng loại phương pháp tương tự như của đội trưởng thì cũng cần phải có vị cách gia trì hoặc là đồ vật hết sức đặc thù. Nhưng hiển nhiên trong đại quân nhân tộc của phiến khu vực này không người nào có được vật phẩm đặc thù. cho nên không có nhiều tu sĩ có thể thấy được trận chiến đó mà lúc này ở bên ngoài tiên cấm màn trời phía trên cái miệng bình ngoài trận pháp vỡ vụn ở chỗ xấu nhất trong hình ngục ti thì có một nhóm người đang đứng đợi thân ảnh của thất hoàng tử Thành Linh cũng nằm trong số này quận thừa cùng với thống soái các cung còn có rất nhiều cường giả đại năng đến từ đại quân của hoàng đô Thân sắc từng người đều vô cùng ngưng trọng thậm chí là trên bầu trời bên ngoài con kim long bốn vuốt kia cũng là như vậy hết sức chăm chú Nhìn tới nơi đây, bọn họ đều đang nhìn vào lỗ thủng trước mặt, chỗ đó thì đã bị phong kín rồi, bị một màn sáng thay thế. Một cái hình chiếu hiện ra ở bên trên chính là hình ảnh của xích mẫu cùng với thần linh trong tiên cấm. Điện hạ, hết thảy vẫn còn nằm trong kế hoạch. Xích mẫu thượng thần giống như thánh thượng và quốc sư đã phán đoán, sau khi thức tỉnh trước tiên liền muốn thôn phệ thần linh trong tiên cấm. Nhưng mà không biết được là bước thứ hai trong kế hoạch có thuận lợi hay không. Dẫu sao chỉ nuốt một thần linh trong tiên cấm Thì xích mẫu sẽ không hấp tụ quá lâu Và lại vạn nhất phủ xuống bên ngoài Sợ là cả cái phong hải quận này Giờ phút này Một người hắc bào đứng bên cạnh thất hoàng tử Thấp giọng mở miệng Lộ ra giọng nói bén nhọn ẩn hàm sự âm lãnh Lời nói kia vừa ra Tu sĩ phong hải quận bốn phía không khỏi cúi đầu Thân sắc có chút phức tạp Thất hoàng tử nhìn vào màn sáng Nhàn nhạt, nhạt mở miệng Trước khi ta đến Phụ hoàng hỏi ta có sợ chết ở chỗ này hay không Lúc ấy ta nói là ta nguyện táng thân vì nghiệp lớn của nhân tộc. Xích mẫu lao ra, mặc dù là ta vô lực ngăn cản nhưng sẽ không bỏ trốn, chôn cùng với phong hải quận là cùng chứ gì. Khổng lượng tu có thể làm được thì cổ Việt trương ngạn ta cũng tương tự có thể. Khi đó phụ hoàng nhìn ta mà nói một câu, thần linh chẳng qua là một tồn tại ở tầng thứ cao hơn vài lần so với chúng ta mà thôi. Đối với đám thần linh mà nói cái gọi là toàn trí toàn năng cũng chỉ là so với đám sinh linh. có cấp độ sinh mệnh kém hơn mà thôi cho nên thần linh cũng có thể bị tính toán điều kiện tiên quyết là phải dùng dương mưu xích mẫu nhất định sẽ không thỏa mãn thất hoàng tử khẽ nói giờ vút này trong tiên cấm vì thần linh giống như sợi dây mây to kia vẫn đang vùng vẫy thân hình vặn vẹo hai mươi bảy cây gai sắc của nó cũng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra ánh sáng kim sắc rực rỡ chói mắt hướng về phía một cái đại thủ vô hình của xích mẫu với đồ đâm vào trong đó 27 cây gai sắc này, bất luận một cây nào rơi vào trong tộc quần ở đại lục vọng cổ thì đều sẽ được xem như trí bảo. Nhưng hôm nay đối mặt với xích mẫu thì lại không cách nào, hình thành nên phản kháng hữu hiệu, dù là xuyên thấu đâm vào thì cũng khó có thể dễ ruộng mà thoát ra. Từng trận những tiếng ma sát khiến thần hồn người ta như bị xé rách, nương theo thần linh trong tiên cấm gào thét mà vang vọng khắp cả thiên địa. Từ xa nhìn lại thì vị thần linh trong tiên cấm này dường như là một con rắn bị tóm vào trong tay, từng chút một bị kéo về phía hồng nguyệt mỗi một lần thần linh vặn vẹo thì hư vô đều xa vỡ vụn mỗi một lần thần linh gào thét bát phường đều sụp đổ phạm vi ảnh hưởng đến bầu trời đến mặt đất của tiên cấm khiến nơi đây tựa như biến thành một chiến trường tràn đầy phế tích mà lúc này trên bầu trời xích mẫu phủ xuống thân hình của trương ti vận đã hoàn toàn mở lớn cái miệng ra khóa miệng đã kéo đến tận mang tai cực kỳ khoa trương đồng thời cũng để lộ ra vẻ dữ tợn và kinh khủng Trong hàm răng có rất nhiều chiếc răng sắc bén giao nhau, còn có vô số những sợi tóc tạo thành đầu lưỡi từ trong miệng của xích mẫu duỗi ra. Phần mũi nhọn của đầu lưỡi còn mọc ra một gương mặt mơ hồ, tựa như mặt của một nữ tử, mặc dù là đang nhắm mắt nhưng vẫn lộ ra vẻ tham lam đói khát của bản thân. Rất nhiều nước bọt từ dưới lưỡi tiết ra chảy xuôi xuống đại địa, khiến cho hố sâu trên mặt đất càng sâu thêm. Một màn này nhìn qua là vô cùng quỷ dị. Nhìn từ góc độ vĩ mô thì đó là lực lượng ở cấp độ vô thượng. vượt xa tu sĩ, không thể diễn tả chỉ có thể lờ mờ thấy được chỗ đụng chạm nhau hư vô bên trong kim mang và ánh sáng màu máu lóng lánh ẩn chứa hơn mấy trăm ngàn thậm chí là mấy trăm vạn đạo thần thuật đang được hình thành mà sau mỗi lần hình thành đều lập tức có riêng từng đạo sụp xuống, nhưng là trong chớp mắt xuất hiện lần nữa hình như đối với đám thần linh mà nói thần thuật không cần phải triển khai nhất cử nhất động sẽ tự nhiên hình thành ở bên ngoài cơ thể nhưng nhìn từ góc độ vi mô Hết thể mọi thứ nơi đây lại giống như hai sinh mệnh cực kỳ nguyên thủy Một bên thì muốn cắn nuốt Một bên thì sắp bị cắn nuốt cho nên vùng vẫy Không có bất kỳ cảm giác thần thánh Hay thánh khiết nào cả Thế nhưng hết lần này tới lần khác Những người thông qua đủ các loại phương thức Để mà nhìn thấy một màn này Bên trong tâm thần vẫn không tự chủ được Mà dâng lên một cảm giác thần thánh Giống như là cái từ ngữ thần thánh này Ở trong rất nhiều năm tháng trước kia Khi mà nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống Bất chỉ bất giác đã bị bóp méo hàm nghĩa Ở trong lòng thế nhân Đồng thời trong mắt những người quan khán Cũng có thể cảm giác rõ ràng Lực lượng quên lãng mà thần linh ngủ say Trong tiên cấm nắm giữ Hình như không có một chút rượu dụng nào Trước mặt thần quyền của xích mẫu So sánh cả hai với nhau Thì chênh lệch là quá lớn Tựa như một đứa trẻ gặp phải người trưởng thành vậy Không phải là thần linh trong tiên cấm quá mạnh Mà là vị cách của xích mẫu là rất cao Mắt thấy thần linh trong tiên cấm không ngừng bị kéo lại gần, sắp bị thôn phẹ. Nhưng vào lúc này, thần linh trong tiên cấm như con rắn kia bỗng bật lên gào thét mãnh liệt. Sau một khắc thân hình bỗng lựa chọn tự tàn vỡ. Âm thanh ầm mầm nổ vang khắp thiên địa. Thân hình, hơn hai vạn trượng của thần linh trong tiên cấm lập tức nổ tung. Vô số máu thịt hóa thành một dòng sông lập lẻ kim quang, vắt ngang trên bức màn trời. Lấy loại phương pháp này thì cuối cùng cũng dễ thoát ra khỏi bàn tay của xích mẫu. sau đó cái đoàn trường hà máu thịt này nhanh chóng hội tụ lại trên bầu trời cũng không khôi phục lại hình dáng con rắn như lúc trước mà biến hóa thành một loại hình thái khác mơ hồ có thể thấy đây là đường nét của một con cá về phần 27 cây gai sắc kia cũng bị bao phủ trong máu thịt tạo thành xương cá cùng lúc đó mặt đất dấy lên chấn động toàn bộ máu thịt màu đỏ tím bao trùm toàn bộ tiên cấm bao phủ mỗi một tòa cung điện rung động lắc lư hóa thành những sợi máu thịt nhanh chóng bay lên không trung Dung nhập vào trong thân thể con cá kia Từ xa nhìn lại Vô số máu thịt Từng bó từng đám Bốc lên dưới mặt đất Cuối cùng Cũng toàn bộ hội tụ vào trong đường nét hình cá trên bầu trời Đan cài cùng một chỗ Sau đó nhanh chóng bổ sung Nơi hứa thanh và đội trưởng trốn cũng là như vậy Theo máu thịt đỏ tím bay lên trên không Thân ảnh của hai người lập tức lộ ra tại chỗ Hứa thanh vẫn không nhúc nhích Toàn lực ẩn nấp Bản thân đội trưởng cũng là như vậy Nhưng đối với xích mẫu mà nói thì mùi thức ăn trên người con cá trước mặt là cực kỳ thơm nồng, giống như phía dưới. Mặt trời thì sẽ không nhìn thấy ngôi sao vậy. Nó đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của phân thân xích mẫu. Nhất là sau khi hội tụ toàn bộ máu thịt vào, con quái vật khổng lồ trôi nổi giữa không trung kia, bộ dáng cũng xuất hiện sự cải biến rất lớn, hoàn toàn hóa thành một con cá khổng lồ màu đỏ tím. Cá này không vậy, nhưng trong miệng lại tồn tại vô số gai sắc nhìn vô cùng dữ tận, càng là tàn mát ra thần uy độc trời Nhất là hai cái sợi dâu chập trần ở hai bên còn có màu sắc vàng kim. Quỳ dị hơn là cái đuôi, thế mà lại không bằng phẳng như đuôi cá, mà giống như đuôi khổng tước vậy nhét lên. Bên trên là vô số những chiếc gai rào rào lay động. Trong lúc mơ hồ như là hình thành một gương mặt hư ảo cực lớn vậy. Không có nhìn ra được gương mặt này là nam hay nữ, cũng không phải là gương mặt của nhân tộc vì nó mọc ra bốn con mắt, không có mũi. Dưới những con mắt chỉ có một cây miệng lớn đóng chặt, Đồng thời có một chút đường vân phức tạp tràn ngập ở bên trong, khiến cho gương mặt vốn đã mơ hồ lại càng thêm mông lung. Thế nhưng lại có lực lượng thần uy vô tận khuếch tán ra, một loại cảm giác thần thánh xuất hiện trong tâm thần của toàn bộ những người trông thấy. Mặt khác thì trên thân thể thần linh này tản mát ra vô tận tin tức, theo ánh mắt nhìn chăm chú tràn vào, trong đầu của mọi người nhìn thấy khiến cho người ta nhịn không được mà phát cuồng, bất chi bất giác bắt đầu mất dần ký ức. nếu như nhìn lâu thì ký ức sẽ toàn bộ tàn biến cuối cùng bị thay thế mà đây mới chính là bản thể của thần linh trong tiên cấm nhìn thứ trước mắt nước bọt của xích mẫu càng chảy ra nhiều hơn cất bước lao thẳng về phía trước toàn thân tản ra rất nhiều hồng mang vết rách trên màn trời càng lúc càng sâu theo xích mẫu tới gần thì gương mặt ở trên đuôi của thần linh trong tiên cấm ánh mắt tuôn ra kim quang cái miệng mở rộng bỗng nhiên phun về phía trước từng quả bong bóng màu vàng lập tức bay ra từ trong miệng nó bên trong những quả bong bóng khí này có ẩn chứa đại thế giới càng có vô số sinh mệnh đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở bên trong thậm chí rất có thể bọn họ cũng không biết được thế giới của bản thân mà chỉ là cái bong bóng trong miệng thần linh giờ phút này có rất nhiều bong bóng khí bay ra riêng phần mình tự phá toái kích phát ra lực lượng vô cùng vô tận nghiền ép tất cả mà phủ tới xích mẫu mượn nhờ cơ hội này thân thể thần linh hình cá nhanh chóng hóa thành trong suốt hư vô bốn phía lõm xuống Dường như là tạo thành một cái hắc động. Đây chính là cử chỉ mà nó muốn bỏ trốn khỏi nơi đây. Trong mắt xích mẫu lộ ra vẻ tham lam, làm sao có thể để miếng thịt ngay bên miệng mình chạy trốn. Vì vậy lập tức nhoáng cái tiến về phía trước, làm cho bát phương chấn động. Hết thảy tất cả đều hóa thành màu đỏ. Về phần những quả bong bóng khí phá toái kia, thì bị khắc trên áo vào trở thành hình vẽ. Xích mẫu chỉ giơ tay phải lên vung về phía trước. Hư vô lập tức lõm xuống, chốc lát đã tạo thành huyết hải bao trùm lên tất cả. Đồng thời thần linh, hình cá đã hóa thành trong suốt cũng lộ ra. Trong mắt nó hiện lên sự sợ hãi, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng ở trước mặt của xích mẫu thì thức ăn chính là thức ăn. Tương trùng sáng huyết sắc từ trong hồng nguyệt trên không trung tản ra, từ trong hư vô hóa thành huyết hải, từ trong cái khe trên bầu trời tràn ra, nhiều vô dỗ kẻ, phóng mắt liền bao phủ về phía thần linh con cá. Không cho thần linh hình cá kia bất luận một cơ hội bỏ chạy nào, những chùm sáng huyết sắc này giống như băng vậy, cấp tốc quấn quanh, ràng buộc thần linh hình cá ở ngay giữa không trung. Bất luận thần linh hình cá có vùng vẫy như thế nào, gào thét ra làm sao thì cũng đều vô ích. Khoảnh khắc khi mà xích mẫu xuất hiện thì nó thực sự chỉ là một con cá mà thôi. Giờ phút này, xích mẫu mang theo cảm giác đói khát từng bước đi tới, đến trước mặt thần linh hình cá. Trong mắt xích mẫu lộ ra vẻ sung sướng cái miệng lớn không ngừng tách ra cuối cùng khoa trương đến trình độ khó có thể hình dung. Sau đó đầu lưỡi của xích mẫu thò ra ngoài giống như một con rắn hướng tới trước mặt thần linh hình cá đang run rẩy vùng vẫy. Tiếp theo gương mặt nữ tử trên đầu lưỡi mở mắt ra lộ ra vô tận hồng mang. Càng là có một đạo thần âm. Hóa thành tiếng lầm bẩm vô tận vang lên trong thiên địa. Khai Môn Ngay khi hai âm tiết này truyền ra Thần linh hình cá lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước này chưa từng có. Máu thịt thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt, hòa diễm màu vàng bị kéo bay lên giữa không trung hợp thành đường nét của một cây giếng. Miệng giếng trong chớp mắt từ hư ảo hóa thành chân thực. Ở bên trong đen nhánh, đó là một cái cửa động đi thông tới địa phương. Gọi là hung lệ. Một con cá thì làm sao có thể để cho xích mẫu vui vẻ hưng phấn như thế được, cho dù thân thể của nó đặc thù. nhưng đối với xích mẫu thượng thần mà nói chỉ là một món điểm tâm nho nhỏ xem như khai vị bữa ăn chân chính chính là mượn nhờ liên hệ giữa thần linh hình cá này cùng với chuyên ngục hung tàn mở ra cánh cửa đi thông tới địa phương hung lệ kia xích mẫu muốn phủ bản thể xuống địa phương hung lệ để mà cắn nuốt chuyên ngục thượng thần giấy lên thần hỏa chính là ở chỗ đó một màn này chính là dương mưu của nhân hoàng cũng là bước thứ hai trong kế hoạch ở trong miệng của thất hoàng tử thứ quyết định thời gian ngủ say chính là thức ăn. Sau khi Hứa Thanh và đội trưởng từ bên trong một mảng mơ hồ vặn vẹo nhìn thấy hết thảy, tâm thần cả hai đều dâng lên gợn sóng rất lớn, toàn bộ ánh mắt đều không tự chủ được mà hội tụ tới đây. Lúc này, Trương Ti vận bị ký sinh đã trở thành phân thân của Xích Mẫu Thượng Thần, thân thể thần linh và thái khắc này lập lòe ánh sáng trước này chưa từng có. Ở trên bầu trời tiên cấm có vô số khe hở hình thành nên phủ văn dày đặc. vào thời khắc này toàn bộ màn trời đã trở thành một màu đỏ thẫm rồi tự động xoay tròn bầu trời xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc âm thanh oanh long vang vọng một vòng ánh trăng chậm rãi hiện ra trong vòng xoáy dường như vòng xoáy trên màn trời liên thông với một vùng thiên địa nào đó không ai biết mà bên trong phiến thiên địa kia ở trên không trung treo cao một cái huyết nguyệt cực lớn đó mới là bản thể của hồng nguyệt chân chính trên hồng nguyệt có một phò tượng hai tay che mắt với tư thế quỳ Vào giờ phút này pho tượng kia dần dần buông hai tay xuống, khóe miệng nhích lên lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là bản thể của xích mẫu. hiển nhiên là muốn tiến vào địa phương hung lệ kia, thôn phệ một vị thượng thần khác, chỉ có phân thân thì không đủ lực lượng, cho nên xích mẫu dự định bản thân phủ xuống. Thần linh đứng ở trên hồng nguyệt, thiên địa của thế giới đó liền biến sắc, bát phương nổ vang, bắt đầu bị hủy diệt Lần này thân ảnh thần linh tiến về phía trước chỉ bước ra một bước thôi. Một bước này vượt qua thời gian, vượt qua không gian, xuyên qua thời không, vượt qua cả vòng xoáy, từ cái mảnh thiên địa không biết kia mà xuất hiện trong cái giếng cổ, do thần linh hình cá dùng hỏa diễm kim sắc tạo thành. Khoảnh khắc khi mà bản thể xích mẫu xuất hiện, phân thân thức tỉnh trên người trương ti vận bắt đầu mơ hồ, hơn phân nửa lực lượng trong đó bị rút đi, vương miện trên đỉnh đầu cũng từ đó mà trở nên mông lung. Sau khi phân thân bị thu hồi hơn phân nửa lực lượng, bản thể xích mẫu đi vào nơi sâu nhất trong giếng cổ phủ xuống khu vực hung lệ kia giếng cổ nổ vang thần linh hình cá phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết lúc này bên trong giếng cổ bị ép hình thành kia cũng có tiếng gào thét vẫn nộ chuyển ra đến cùng bên trong địa phương gọi là hung lệ kia đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết được nhưng mà có huyết dịch màu vàng ở trong giếng cổ hư ảo tràn ra chảy xuôi ở phía ngoài đồng thời còn có tiếng nhấm nuốt cùng tiếng gào thét từ trong không gian xa xôi mơ hồ truyền đến vang vọng khắp cả tiên cấm vang vọng khắp cả phong hải quận vang vọng toàn bộ thánh lan đại vực vang vọng cả sang hắc thiên đại vực và nhân tộc ở hoàng đô đại vực nữa mà càng là vang vọng ở trong đại vực của rất nhiều chủng tộc và thời khắc này hư vô của hơn 40 đại vực đều truyền đến tiếng nổ trong nháy mắt đại lục vọng cổ là một mảng chấn động cùng lúc đó thì ở bên dưới thái sơ lưu trụ ở ngân hoàng châu tương tự cũng có máu tươi màu vàng bốc lên một cái động cùng loại ở dưới đáy của biển cấm cũng xuất hiện còn có những châu quận khác những vực khác hơn 8.000 quỷ động phân tán khắp nơi trên đại lục vọng cổ đều trong một chớp mắt này thần huyết động trời vạn tộc hoảng sợ chúng sinh run rẩy chẳng những như thế mà tất cả cấm khu cấm địa cũng vào khoảng thời gian này mà lâm vào tĩnh mịch không có bất kỳ âm thanh nào chuyển ra hết thảy tồn tại trong đó đều nhào nhào trầm mặc từng đạo ý niệm kinh khủng của thần linh từ nhiều khu vực trên đại lục vọng cỏ mờ mịt bốc lên toàn bộ đều đang chú ý tới nơi này. Ngay cả nửa, khuôn mặt thần linh trên bầu trời hình như cũng đều hơi chuyển đầu một chút nhưng không mở mắt. Thứ mà đám thần linh chú ý không phải một góc phong hải quận mà nhìn tới địa phương hùng lệ, nhìn như là tồn tại dưới lòng đất nhưng hiện nhiên không phải là đơn giản có thể tìm tới được. Về phần nguyên do của hết thảy mọi thứ là từ tiên cấm trong phong hải quận lại không có nhiều người để vào trong lòng. Cho dù nơi đây trình diễn một màn thôn phệ thần linh Nhưng dù sao so với bản thể của Thượng Thần mà nói Thì nó còn chưa đủ để thu hút các thần linh khác Giờ phút này trong tiên cấm Sau khi bản thẻ của Hồng Nguyệt Tới địa phương hùng lệ Phân thân xích mẫu Lấy thân thể của Trương Ti Vận Làm vật kết nối trung gian Ở trong trạng thái hư ảo quay đầu Trong lúc nước bọt chảy xuống Nó mới hướng về phía thần linh hình cá Nuốt một cái Cái miệng cực lớn kia thay thế cả thân hình môi trên nâng trời môi dưới thì miễn cưỡng chạm đất Một hơi liền nuốt vào một nửa thần linh hình cá ngậm ở trong miệng, không ngừng phân giải và tiêu hóa. Sau đó mới từng chút một nuốt vào. Và lại sau khi cắn, phân thân xích mẫu bắt đầu, trở về với vòng xoáy màu đỏ trên bầu trời, giống như muốn lôi kéo cái thần linh hình cá này vào trong vòng xoáy. Tất cả hành động đều đã sắp đến hồi kết thúc. Không người nào dám quấy giày, hồng nguyệt xích mẫu ăn uống. Dù nơi đây chỉ là một phân thân, hơn phân nửa lực lượng đều bị bản thể lấy đi, để tiến vào địa phương hung lệ thế nhưng vẫn không có người nào dám quấy nhiễu nó mà sau một loạt chấn động phần lớn quân đoàn nhân tộc trong tiên cấm đều chìm vào hôn mê toàn thân tràn ngập dị chất và có không ít người tử vong dĩ nhiên bọn họ không ai dám vọng động coi như là đám người thất hoàng tử lối vào tiên cấm cũng đều trầm mặc nhưng đúng lúc này thì dị biến lại nổi lên ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây muốn biết dị biến là gì thì chúng ta chờ phần sau nhé